Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.netẽ chính là đại danh đìnhnh đỉnh bạch cốt yêu thi người qua đó nói chuyện một chút tinh thử ngỗ sắc vốn là một kẻ ham mê sắc dục hắn đã sớm đóng lòng muốn tiến lại gần chiêm ngưỡng cơ thể hấp dẫn kia ngày tình mình ra lệnh hắn vội vàng V vângạ ký đó đi ngay một con chuột nhỏ lại tới được đây sao tình thử ngỗ sắc còn chưa tiến đến gần thành ngầm mềm mãi của bài cốt yêu thi đã chuyển tới Hắn có chút giật mình nhưng mà nhanh chóng chấn định lại Tiến lên cùng kính nói Nghe danh bạch cô đường đã lâu Hôm nay mới được diện kiến Quả nhiên dung mạo như là tiên nhân hạ thế Hạnh ngộ quả thật là hạnh ngộ Đã lâu lắm rồi mới có kẻ dám đến đây Miệng lưới của người cũng khéo lắm Nói người tới đây làm gì Bạch cốt yêu thi bị vây nhốt nhiều năm Với bản tính và sự tự tôn của một cường giả Nàng sớm đã không chịu đựng được nữa. Thế nhưng nàng vốn là một kẻ thông minh, biết tinh thử ngỗ sắc có lý do mới mạo hiểm đến nơi này cho lên lên tiếng hỏi. Tinh thử ngỗ sắc biết nàng nhìn ra ý định cho nên cũng không vòng vo vò, trực tiếp đáp. Bạch cô nương, ta có một chuyện muốn thương lượng với cô. Chuyện gì? Bạch cốt yêu thi liền đáp. Chuyện nhân của ta nguyện ý thả cô ra, nhưng chỉ với một điều kiện. Tình thử ngũ sắc nói đoạn lại len lén nhìn khe sâu hùn hút phía dưới cổ của nàng. Bài cốt yêu thi biết nhưng mà không thể trẻ đẩy còn cố tình để lộ ra thêm. Đôi mắt mang theo dụ hoặc của bạch cốt yêu thi khiến cho hai mắt của tình thử ngũ sắc lué sáng. Miệng nói ra điều kiện không một chút trần chừ Điều kiện của cô giao ra là một hồn ba phách cho chủ nhân của ta nắm giữ. Từ nay về sau đi theo chủ nhân của ta làm việc lớn như thế nào? Muốn ta làm nô bọc cho hắn, chủ nhân của người lá gàn cũng thật lớn. Những câu nói cùng với giọng nói của bài cốt yêu thi mang theo 10 phần lạnh lẽo. Ánh nhìn thay đổi từ dù hoặc sang sắc lẹm khiến cho tinh thử ngũ sắc có chút sợ hãi lùi lại mấy bước. Phía bên này thiên minh cùng từ chung cũng cảm nhận thấy một cỗ sắt khí to lớn kéo qua. Cả hai không dét mà run dày quay sang nhìn nhau. Trong lòng đều tự nhủ, chuyện này khó mà thành những ý niệm của cả hai vừa đầm thì phía bên kia dòng của bạch cốt yêu thi lại tiếp tục vang lên. Có điều muốn bàn việc lớn như vậy mà chủ nhân người lại cứ lấp ló ở đằng xa, không có chịu lộ diện, nếu tự như ta cảm thấy có phần ủy khuất đó. Bạch cốt yêu thì nói đoạn lại thay đổi bộ mặt, bày ra bộ dáng thẻn thùng của một thiếu nữ mới lớn. Thiên mình nghe tới những lời đó thì cậu mày, trong lòng giả quyết tâm hắn tiêu sái bước ra. Với đi vừa cười bộ dáng tuấn giật, chuẩn phong phạm của một thiếu niên thiên tài. Bạch cô nương xin chào xin chào. Thiên Minh chấp tay nói. Bạch cốt yêu thi quét mắt quan sát từ trên xuống dưới Thiên Minh, chiếc lưỡi đỏ tươi khẽ liếm bờ môi cẳng mỏng. Nàng thực sự thèm khắt hắn, nhưng mà thèm khắt ở đây không phải là sắc dục mà là huyết nhục. Bạch cốt yêu thi rất ưa thích trái tim của nam nhân Tuấn Mỹ. Bởi nàng vì đó mà chết cho nên oán hận đối với nam nhân Tuấn Mỹ cũng vì thế mà sinh ra. Thì ra vị chủ nhân mà con chuột nhỏ này nhắc tới lại là một công tử Tuấn Mỹ như vậy. Thật là không dám bạch cô nương đã quá khen. Bạch cốt yêu thì cười cái đó lại nói. Ta nghe con chuột nhỏ này nói công tử muốn ta trở thành nô bọc của công tử sao? Thiên minh trong mắt đảo quanh. Ta nào có dám ý đó bạch cô nương hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao vậy ý của công từ là... Bạch Cốt Yêu Thi tiến ra gần vách ngăn của kết giới trần pháp mà nói. Hành động của nàng khiến ba người thiên minh có chút khẩn trương. Thiên minh vội đáp. Ta là muốn mời Bạch Cô Nương tương trợ để dựng đại nghiệp mà thôi. Thế nhưng mà tu vi của Bạch Cô Nương đã là nghịch thiên. Ta sợ sau này sinh bất chắc cho nên mới đưa ra điều kiện như vậy. Nếu cô nương đồng ý ta lập tức đem người thả ra. Ta đồng ý thì có ích gì, hồn vách của ta cũng không thể tự ý thoát ra. Bài cốt yêu thi bày ra bộ dáng ủy khuất mà nói. Thiên minh trong lòng khẽ động mà đáp. Chỉ cần có nguyện ý theo ta, ta ắt có cách. Người có cách không lẽ... Bài cốt yêu thi có chút giật mình hỏi. Thiên minh cùng kính chắp tay. Thật là không dám giấu cô nương. Ta chính là chân truyền của thường thành phái. Trần pháp này là do tông môn của ta bày ra, ta đương nhiên là có cách phá giải. Nghe thiền mình nói đến đây, ánh mắt của bài cốt yêu thì lé lên sát ý, nhưng đã vội thu liễm không để cho mấy người thiền mình phát giác. Nàng im lặng hồi lâu rồi nói, được ta đồng ý. nghe hot nhất tại